các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Úp lấy húp đệ, mặc kệ Tô Tráo đang nóng sôi, hắn ta còn cho tất cả vào miệng. Tiếp đó, hắn ta như người mất hồn, lang đi về phía sau bếp, mặc kệ cho những câu hỏi thắc mắc của người yêu và người mẹ. Lúc này, kỳ mẹ mới nói với đứa con trai mình rằng, hình như có chuyện không ổn rồi. Cải Tổ Ích để dành sáng mai đang ở dưới bếp, có khi nào Nghe thế, người con trai vội chạy ngay xuống. Cánh cửa vừa hé mở ra, Thì phía bên trong góc tối. Thật kinh hái, Khi thằng Chí đang quay lưng lại, Và nhai ngấu nghiến một cái gì đó. Ông thanh vắt ra, Cũng thật ghê giở. Thằng Chí đang ăn sống con ếp. Hắn nhai ngồm ngoàng, Cứ như thể nói khác lâu năm vậy. Quả thật cảnh tượng trông hết sức kinh dậy. Nghe tiếng động phía sau, Hắn ta quay lại, miệng vẫn không ngừng nhai sống còn ít. Lúc này, thì người mẹ sau khi chứng kiến thì đã biết được rằng thằng chín có dấu hiệu bị ma nhập, nên bà đã lên tiếng nói với con trai mình về điều đó. Rồi bà nhanh chóng nói với con mình, hãy mau chạy ngay đi tìm lão Cương, một sư phụ có tiếng chữa ma trong thôn. Chạy đến trước nhà lão Cương, người con trai liên tục gọi cửa, hiện tại Cậu ta cũng khá dối bời Và lo lắng cho tình trạng của người yêu Phía bên trong Thanh niên tiểu hào Đang luyện công Nghe tiếng gọi Cậu lên ngừng tay Và đi ra mở cửa Được rồi Đến đây đến đây Từ từ rồi khoai cũng như Có cái gì đâu Mà đập cửa anh nổi vậy hả Với bộ dạng hứt hứt hại Người thanh niên nói với tiểu hào rằng Anh cần gặp sư phụ cương ngấp Thì từ phía sau Cậu ta cũng khá dối bời Lão cương đã xuất hiện và lên tiếng bảo cậu, "Cậu gì thì bình tĩnh, từ từ nói." Cậu cay rẻ bình tĩnh, cậu phải hết sức bình tĩnh, tự nhắc lại, "Cậu hãy bình tĩnh rồi hãy nói cho tôi, bình tĩnh đi, nhanh lên, cậu mau nói đi, không mau nói là tôi đi vào nhà đó, mau nói đi." "Sư phụ à, người cần bình tĩnh là thầy đó." Vừa nhìn thấy lão cương, Người thanh niên bắt đầu kể lại hết mọi chuyện cho lão Cư nghe và bảo rằng chắc chắn người thân của cậu đã bị ma nhập và chỉ có sư phụ Cư mới có thể hóa giải điều này thôi. Nghe xong, lão Cư bảo rằng đích thị là nạn nhân đã bị yêu quái nhập nên mới có triệu chứng như vậy. Ông bảo người thanh niên mau mau dẫn ông đến xem. Ông cẩn không quên dặn Tiểu Hào chạy nhanh vào nhà lấy đồ nghề, chắc chắn đêm nay Cả hai thầy trò phải bắt được con yêu quái này. Nói thêm về Lão Cương và Đồ đệ Tiểu Hào, cả hai sau nhiều năm tháng bon ba đã chọn thôn An Lưy lặng nơi để cư lâu dài. Và ngoài việc bốc thuốc cứu người, thì cả hai thầy trò còn nổi tiếng với khả năng trợ ưu diệt ma. Việc trong thôn có yêu quái xuất hiện, phần nào khiến cho Lão Cương cảm thấy bất ngờ. Ông không nghĩ lũ yêu quái xâm lộc hành Vào tận trong thôn như vậy. Khi cả ba vừa đi đến nhà nạc nhân. Thì người mẹ già đã đứng trước cửa. Về mặt của bà trông cực kỳ suốt ruột. Bà bảo rằng. Sau khi bà khóa cửa nốt thẳng chiến trong nhà. Thì nó liên tục kêu gào. Và được phá lung tung. Khiến bà cảm thấy cực kỳ hoảng sợ. Rồi sư phụ cương hỏi bà. Hiện giờ tình hình của thằng chiến ra sao. Thì bà bảo. Sau một hồi gào thét. Giờ nó đã im hơi lặng. Tiếng bà lo sợ rằng đã có chuyện không hay xảy đến với thằng chín rồi. Sau khi nhìn qua xung quanh, Thề Lão Cương tỏ ra cực kỳ lo lắng. Với luồng ma khí cực mạnh như vậy thì áp hẳn những người này đã đắc tội lớn với một con yêu quái có đạo hạnh ngàn năm. Tiêu đầu, các người đã đắc tội với con quỷ tinh. Mau lên, Điểu Hào, chuẩn bị trận pháp mau. Lão Cương sai Điểu Hào chuẩn bị trận kim la địa bóng để thu phục yêu quái. Thật sự với khả năng tinh thông bùa phép của mình, thì lão cương không ngán bất cứ con yêu quái nào cả. Ông chỉ lo sợ là không biết tình hình hiện tại của nạn nhân ra sao rồi. Giết yêu quái thì dễ, nhưng có nhiều trường hợp không thể cứu được nạn nhân. Rồi lão cương bảo bạc cột mợ của, sau đó ông liền nhanh chóng thả mê khổn thương vào bên trong. Với mục đích làm cho con yêu quái bất tỉnh, hiện tại nó vẫn chưa thể khống chế hết người thường chín, nên việc thu phục nó cũng không khó lắm ấy. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net